mây thu lạnh, dòng nước cầm khê bừng dâng chính khí khỏi thu mờ đầy hồ láng bạc ngát đồng khuôn liên đền nghĩa chị rồi thềm khuê Chả thù chồng thằng đất long biên chém tướng giặc đuổi quấn về ai bắc mặc áo ta rơi lề ngừng ngái vang rồi ba thu cờ anh thương với đất mê linh cỏ cây hoan lạc để một sớm gươm danh tướng ngang tàng trời giáo chỉ non nước hoan thiên trùng trùng sóng nước truyền niềm quyến đã mấy thu rồi trắng ngời xiết liệt còn bao thu nữa ơi sống linh thiêng thu đôi lần châu khỏe hành một trời loang loan quang bóng sao rơi dồn xương vỏ ngựa xá con thầm gạt gió chim bằng vượt rầm khơi máu đỏ cốt tâm thù vàng cổ ngai vàng đấu tính truyền tương lai hồn người chín suối cười ái hôi lẻn năm canh giã nằm ngồi Non hồng quét sạch bụi chân ái Cầu tang điểm tương nghiêm hàng trần Gót ngọc réo hoa ngáp mấy trâu Ai, cái bắt quân phù kinh võ ngà. Vạt vàng khăn cho lành đâu vối. Giang ơi điền ngọc mưa vơ hoa. Chàng ơi bóng là